Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giống như là nhân vật Thu trong câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây. Chỉ vì sinh ra vào một trong những can giáp kia mà trái ngang, nó lại rơi vào cái số phận đưa đẩy cô sang một cái ngã rẽ, đầy oan trái. Thu là người con gái tuổi dần vì dính phải lời đồn cay nghiệt. Đến tận năm 25 tuổi, còn chưa có được tấm chồng, Như những cô gái khác ở trong làng Và rồi cuộc đời của cô cũng được âm trời sắp đặt Đưa đẩy đến cái đám cưới qua lời mai mối của một người họ hàng Rồi thì cũng từ cái đám cưới ấy Nó lại ném cuộc đời cô sang một ngã rẽ khác đầy oan trái Để rồi từ đấy cô dần dần phát hiện ra những bí mật Vốn đã bị trôn vùi từ lâu Của người con dâu tuổi dần Được gạ vào lầm dâu nhà phú hội lý Liệu có phải là sự giải thoát Hay Cái sự ấy Nó lại chính là cái lồng Cái cỗi Mà giam cô mãi mãi Thu vừa tròn bảy Vừa mới lấy chồng Mới được non 6 tháng Mà cái tuổi này của cô là cái tuổi Mà như người làng hay gọi Đã thành cái sự quá lứa nhỡ thì Cô là thiếu nữ Phải nói là đẹp nhất nhỉ Cái làng này ấy như mà chẳng có lấy một mối tình đúng nghĩa Bởi vì chẳng có cha mẹ nào Lại dám để cho con trai lại gần thu cả Cũng chỉ vì Hai cái chữ số mệnh mà ra Ngay cả bà nội cô Dù thương đến mấy Cũng phải cảm khái mà than thở Ôi chào ơi sanh cái tuổi gì Thì không sanh, sanh ngay vào cái tuổi dần Để rồi số nó khổ thế hả con ơi Lại còn thêm cái đinh Thì số mày chắc chắn là Phải chịu hai lần đò rồi Mới đầu Thu còn chẳng để lời ấy vào đâu Cứ vô tư sống kệ đời Thế nhưng tuổi xuân sắc Của người con gái Vốn đâu có dài đâu Ngoảnh đi ngoảnh lại Nét xuân thì của cô cũng bắt đầu dần dần biến mất Mà hằn lên dấu vết của thời gian từ bao giờ Ngay cả đứa em gái út của cô Mới có bốn tuổi đầu Cũng đã chuẩn bị đón đứa con đầu lòng Mà cô thì vẫn phòng không chiếc bóng Ngày đêm lỗi thổi đi về một mình Một ngày nọ Nhà đột nhiên đón một vị khách quý Ấy là bà Ngọc Một người họ hàng xa đã lâu không gặp Từ năm bà ấy mới mười bốn Đi ở đợi cho nhà phú hộ giàu sang. Đến năm nay hơn 40 thì mới gặp lại. Nhưng lần này nó như là một bước ngoặt định mệnh. Khiến cho cuộc đời của cô rẽ sang hướng khác. Chả là con trai nhà phú hộ kia đang muốn kiếm vợ. Mà nhất định là một cô vợ tuổi dần. Theo như lời bà Ngọc, do thầy bói coi rằng là số của anh ấy là xấu phải lấy vợ tuổi mạnh để mà kéo cái vận nó lên chỉ có như vậy thì nhà phú hộ kia mới có thể không lo tài vận bị phá gia đình thu nghe vậy trong lòng cũng khấp khởi mừng thầm bởi vì việc thu chưa lấy chồng dù đã tuổi ngót tam tuần làng trên xóm dưới cũng đã bắt bắt đầu mang ra cười cợt châm chọc huống hồ gì qua lời của bà ngọc nhà phú hộ kia cũng giàu có lắm thế thì chẳng phải là tốt quá rồi còn gì Vậy nên cũng chẳng cần hỏi ý con, cả đám người bắt đầu bàn luận sôi nổi, ấn định ngày cưới. Điều này làm cho Thu cảm giác mình giống như là món hàng mặc cho người ta đưa đi đâu, thì đưa đưa, đẩy đi đâu thì đẩy. Tuy không được sự chấp thuận của hôn nhân sắp đặt, Thu cũng chẳng phản đối, cô ngoan ngoãn, mặc kệ. Bởi lẽ bà nội cô cũng mong chờ ngày được nhìn thấy cô lấy chồng. Mà hơn nữa sức khỏe của bà cũng không còn tốt nữa. Để hoàn thành ước muốn của bà, cô đành phải nhắm mắt đưa chân. Chẳng mấy chốc, ngày cưới cũng đến. Từ trong ra ngoài nhà trang trí, lộng lẫy, dân làng đều tụ họp chúc mừng, không khí náo nhiệt vui vẻ lạ kỳ. Về phần nhà dai thì đến khoảng gần trưa họ mới qua, nhưng điều lạ là chẳng thấy chú rể đâu chỉ thấy một toán người rầm rộ đi vào trái ngược với vẻ mừng rỡ của mọi người gương mặt của nhà giai nặng nề gượng gạo dường như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.